Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thư có vị ở trong buổit tuần hôm nay trên kênh hàm truyện ma xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của uh, nghiệp quả tuổi ác2 của tác giả Thi Tường theo có vị phần số 2 của CD câu chuyện này có tựa đề là chuyên án chết Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung uh, tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của địchan à Sáng sớm tại một thành phố sầm uất, báo chí náo động về một vụ tấn công trụ sở cảnh sát, nơi được coi là bất khả xâm phạm và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Tuy nhiên, tạo những gì mà người ta có thể nghe ngóng được thì đã có một chiếc cảnh sát được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp bị thương rất nặng. Và hung thủ được cho là một gã đàn ông cực kỳ liều lĩnh và tàn bạo. Nhưng tất cả những gì họ có thể biết được cũng chỉ tới đây. Còn thực hư thế nào thì chưa rõ. Cần phải đợi bên phía cơ quan chức năng chính thức đến tiếng. Tại trụ sở công an lúc này, không khí đang trở nên cực kỳ căng thẳng vì sự việc vừa rồi. Ông Phan đứng cạnh bàn họp, đập mạnh tay lên bàn rồi gần giọng hỏi. Các cậu nói cho tôi từ ngày, cái chuyện này rốt cuộc là sao à? Tại sao lại có thể để cho hắn ta tàn đoạt mạng đồng đội trước mặt như vậy mà chẳng ai ngăn lại? Các cậu có biết cảnh là một người cực kỳ quan trọng với đội điều tra chúng ta hay không? Ai đã nói cho tôi biết Đêm qua đã xảy ra chuyện gì Trong phòng họp hầu như tất cả mọi người Quý gặm mặt Không ai biết nói gì Chỉ có Huy suy nghĩ điều gì đó Với gương mặt tỏ ra vô cùng kinh hoàng và sợ hãi Điều mà chẳng ai thấy trước đây bao giờ Huy đứng dậy trả lời Thủ trưởng Phan Thưa đồng chí Thủ trưởng Tất cả là kế hoạch của tôi Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự việc này Bên bệnh viện báo lại cảnh đa qua cơn nguy kịch Trong vài tuần nữa có thể xuất viện phần nghe vậy thờ phòng nhẹ nhõm Tuy nhiên vẫn thích căng thẳng kinh nhắc về chuyện xảy ra lúc tối ông nói vi hủy câu nói cho tôi biết tại sao là câu chuyện như vậy sau gần đầu đắp bằng rộng của một chiến sĩ công an lệnh nghề với được đào tạo bài bàn kinh cho đồng chí thủ trưởng thư các đồng chí sự việc hôm qua vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi ban đầu suy đoán thế lực đứng đằng sau vón kéo dài suốt 30 năm qua sẽ cho người lẹn vào đây để trộm cây sắc mà chúng ta mới tìm thấy Và đúng như dự đoán đã thực sự đã hành động. để có thể nói là điều khẳng định việc chúng ta đã phạm sai lầm trong khi gian tay giết người vô tội. Ban đầu mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. ngày hôm qua có hai vợ chồng tới đây và nói là bố mẹ của cô bé mới tìm thấy xác. Nhưng chỉ cần một phép thử duy nhất thì tôi đã có thể khẳng định đây chính là người của thiết lực này cử tới đây để mật thực hiện hành vi tội phạm. Cho nên tôi và các đồng chí khác quyết định răng ra một cây bẫy để tóm gọn chúng. Chỉ không thể ngờ được rằng kẻ đó thực sự quá chuyên nghiệp Hắn quá nhanh không ai có thể phản ứng được Hơn nữa um... Thế duy bỏ giờ câu nói Ông phản lại dục Hơn nữa thì sao à Ý cậu là gì Hãy phải nuốt muộn ngốt nước bọt gì tiếp tục nói tiếp Hơn nữa kẻ này có biểu hiện rất lạ Ngay sau khi gian tay ám sát đồng trí cảnh Tên này một mạch bỏ chạy Giữa hàng loạt đạn được bắn ra Nhưng mà tuyệt nhiên không mày may bị làm sao cả Bước chạy của hắn quá nhanh Và không có một chút nềm nào Giống như là người bình thường Cứ như thể làm Huy tiếp tục bỏ lừng Trong đầu dường như nghĩ tới một điều gì Thế nhưng là chiến sĩ công an Anh phải gặp ngay suy nghĩ đó rồi tiếp tục Tôi có thể khẳng định Chúng ta đang đối mặt với một thế lực cực kỳ khủng bố Và máu lạnh tồn tại trong thành phố này Ngay cả những tên nhạy nhép được Cứ đi dọn dẹp như vậy Còn đã có khả năng hành động chuyên nghiệp tới mức như vậy Mọi người và cả tôi Thật là quá chủ quan khi đánh giá chúng quá thấp Sao lầm này tôi xin chịu trách nhiệm Chỉ mong là đồng chí thủ trường cho phép tôi và đội của mình Có thể tiếp tục được điều tra sự lý vụ này Sau khi xong việc tôi chịu hình thức kỷ luật của bộ khi nói một cách đánh thép và không có một chút sợ sệt mà người trong phòng họp anh em ấy đều gần gù Vì ai cũng biết khả năng và con người có huy như thế nào Ông Phan nghe xong thở dài một hơi Chắp tay ra sau đi đi lại lại một hồi dưới rừng chân lại bảo Thật được Tôi sẽ ghi nhớ tất cả những gì cậu vừa nói Và đồng ý cho cậu tiếp tục xử lý vụ này Nhưng cậu phải chắc chắn tìm ra Tiết lực đó càng nhanh càng tốt Không để có thêm nhiều người bị hại nữa Cậu đã nghe rõ chưa Rõ thưa Sip Được Sau khi xong chuyện này tôi sẽ có hình thức kỷ luật đối với cậu hay chuẩn bị đi Huy liền gật đầu buổi họp tạm thời kết thúc Để chia ra các hướng điều tra Mối quan hệ của Huy và ông Phan Không nói ra ai cũng biết Nhưng mà không hề có ai có ý định Là bởi vì ông Phan là một người phân tư công minh Không để tình cảm riêng từ lấn át công việc Đã sai phạm thì chắc chắn là phải chịu hình thức kỷ luật Mọi người mới rời khỏi phòng đã phát hiện ra trong trụ sở tiếp tục sẽ đa chuyện khi vừa trở ra thì một đồng chí khác chạy đến rồi bảo Thưa anh Bên phòng có một cô gái đột nhiên chạy tới trước cửa để cầu cứu Chúng em cho cô ấy ngồi ở đó để chờ Anh có thể qua xem như thế nào Huy liền nhú mày rồi hỏi Cô gái, tại sao cô ta lại cầu cứu? Không thể để đội khác tìm hiểu sao? Anh còn đang rất bận. Đồng chí kia hơi lắc đầu rồi bảo. Em cũng không rõ thưa anh. Lúc nãy cô ta chạy tới trước trụ sở và hét ẩm mỹ cô ta nói. Cứu tôi, cứu tôi. Khi mà chúng em ra ngoài xem sự thể thế nào, cô liên tục lầm bẩm là trong nhà tôi có thứ gì đó, trong nhà tôi có thứ gì đó. Thế thực sự có chuyện chúng em đã đưa vào trong trụ sở dù cho người chân an mất một lúc với bình tĩnh lại. Nhưng mà miệng vẫn liên tục lặp lại câu nói lúc nãy Cô ta liên tục nói rằng Trong nhà của mình có một thứ gì đó đáng sợ Giả mới chạy sang đây để báo được cho anh Huy im lặng lắng nghe người kia kể lại từng chi tiết Vốn còn đang bận biểu với vụ án đặc biệt nghiêm trọng Anh đã vốn không định quản thêm những vụ khác Tuy nhiên kể xong Huy lại cảm thấy trong lòng có chút chuột dạ Một cảm giác khó chịu bất xứt không nói thành lời Cho đến quyết định qua xem sự thể thế nào Nói đúng ra Huy đang có cảm giác cô gái này có thể liên quan tới vụ án anh đang theo đuổi Được, dẫn anh qua đó xem thế nào Hai người rời đi bước tới căn phòng dành chờ cho dân Huy tới nơi thêm một cô gái đang ngồi ở trong Bộ dạng run dày Huy vừa nhìn đã thấy cô gái này cũng chẳng tuổi của Lan Cô gái mới tìm thấy sắc hôm qua hơi tiến vào bên trong còn chưa định hỏi cô gái kia quay lại kêu gạo ẩm bí cả lên Anh công an ơi, cứu tôi Anh cứu tôi nào muốn giết tôi, nào muốn mòi tim của tôi, có thứ gì đó trong nhà của tôi cứu tôi với. bị hành động bất ngờ của cô gái Huy Hoang mang mất vài giây, anh đỡ lấy hai vài cô gái rồi nhẹ dặm. Cô bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Cô bình tĩnh kể lại cho tôi nghe xem có chuyện gì. Cô nói trong nhà của mình có thứ gì đó là sao. Mãi thì cô gái mới có thể bình tĩnh lại được. Cô nói mình tên là Linh, nhà cách trụ sở công an không xa. Linh kể rằng đêm qua khi làm và đi chơi với bạn bè Mãi tới 3 giờ sáng mới trở về nhà Có tắm rửa xong thì trong nhà đột nhiên cúp điện Ban đầu cũng không quá sợ hãi Vì sống một mình cũng đã quen Tuy nhiên khi bước ra khỏi phòng tắm Có thiết toàn thân lệnh thoát Hay nói đúng hơn nhà của mình lạnh cống Mặc dù điện đã mất Và kể từ lúc về chưa hề bật máy lạnh Điều này làm cho cô sợ và dùng mình đến mấy lần Chưa dừng lại ở đó Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì Linh lại nghe bên tai Có tiếng sỉ sầm Nhưng có ai đó đang nói chuyện Tiếng đồ đằng trong nhà Bắt đầu va chậm vào nhau Dù chẳng có ai động vào Linh lồi lại Mắt nhìn chăm chăm Và khoảng không Cơ mặt bắt đầu run lên Linh còn phát hiện Trung quanh nhà mình Có đèn điện bật sáng Chỉ riêng có nhà mình Là bị cúp Nói gì thì nói Một cô gái sống một mình Gặp phải chuyện như vậy Sao mà không sợ cho được Linh kể khi cô chỉ lùi được vài bước chân Thì cảm thấy sau lưng mình có một làn hơi lạnh Lạnh hơn gấp nhiều lần Và cả Linh cảm thấy có người đứng ngay sau lưng của mình Nghe rằng nhà mình có người đột nhập Cô lập tức chạy đi chỗ khác nhìn lại cho bản thân vừa đứng Thế nhưng mà tuyệt nhiên không hề có ai Tất cả chỉ là bóng tối lờ mờ ấy vậy mà tiếng xì xào như ai đó đang thì thầm Tiếng đồ đặng va chạm vào nhau lệch cạch vẫn vang lên rõ ràng Linh sợ quá dưới mất máy Ai đó Vừa giất lời thì sau lưng cô cái cảm giác lạnh thoát Như có kẻ đứng lù đùa ở đó tiếp tục xuất hiện Nhưng mà chẳng phải thứ này mới ở đằng kia hay sao Chẳng lẽ hắn còn đã theo mình chạy qua đây Cô sợ hãi từ từ ngoái mặt lại xem Thì hai tay nghe được một giọng nói quỷ dữ Một chất giọng cực kỳ khủng khiếp như của tử thần Một kẻ vô cùng khát máu Mày đã sẵn sàng để chết chưa Nghe xong câu nói này người cô như lầm mềm nhũn ra Sau lưng của Linh Là một bóng đen không giống hình dạng đứng đó. Nó cũng từ từ mở cặp mắt đỏ lưng nhìn cô. Rồi tiếp tục lặp lại lời nói vừa rồi. Linh sợ quá mà hét lên cầu cứu. Cô quay đầu bỏ chạy thật nhanh hỏng thoát khỏi cái thứ quái dị cả đời mình thấy lần đầu kia. Cảm giác nó đang đuổi theo. Linh cứ cắm đầu cắm cổ chạy tông luôn vào cánh cửa sắt làm cho nó bật tung. Mình chứng là vết thường do bị vật gì đó cắt qua tay làm cho chảy máu. Có lẽ là do cú tông cửa và pha vào một cạnh sắc nhọn cho nên bị như vậy. Linh kể may mắn có lẽ bản thân đã kịp thoát thân nên không bị làm sao cả. Huy liền hỏi. Vậy tại sao ngay đêm qua cô không đến đây khai báo luôn mà chờ tới đợt bây giờ? Từ thế sợ quá cho nên trốn ở nhà bạn, trời sáng rồi thì mới dám ra ngoài. Linh run dậy đáp, Huy gần đầu rồi tiếp tục bảo. Vậy cô không nhìn rõ cái đó là ai sao? Có thể trước khi cô về đã có kẻ trộm lèn vào nhà, vì cô về bất ngờ nên trốn ở đâu đó. Xong rồi vì muốn thoát thân nên mới bày ra cái trò hù dọn để làm cho cô sợ. Linh lắc đầu ngoài ngoài khi nghe Huy thật lại. Không, nó không phải là người. Nó là quỷ. Nó là một con quỷ đáng sợ. Nó muốn giết tôi. Huy nhận ra nghĩ cứ nhắc tới thứ kia, Linh lại tỏ ra sợ hãi tuyệt cùng. Là một người chính sĩ công an Huy phải cố gắng gạt bỏ suy nghĩ kia. Sau đó anh cho là cô đang quá hoảng sợ Nên tâm lý bất ổn Quyết định từ mình điều tra thêm Anh Trấn An Linh một hồi rồi đi ra ngoài Anh cán bộ bà nãy liền nói với Huy Anh à Em thấy cô ta thực sự không được bình thường Có khi cũng bị bệnh về tâm thần cũng nên đem cho người xử lý Anh cứ lo việc của mình đi Không cần đâu Em gọi thêm một vài người nữa cùng anh đi qua nhà cô gái đó xem thế nào Có thể chúng ta đã tìm được một manh mối gì đó Anh có địa chỉ nhà đây rồi Người công an khắc ngạc nhiên Nhưng nhìn vào ánh mắt và nét mặt của cấp chín Thì liền hiểu Huy làm chuyện này ắt phải có lý do Không duyên vô cớ Anh lại muốn đâm đầu vào một khu vực khác Trong khi còn đang lo vụ án đặc biệt nghiêm trọng Rõ thưa anh 5 phút sau một đội gồm 5 người Cũng theo Huy tới nhà của Linh Tên nơi họ thấy đúng đành nhà cửa đã bật mở Bên trong không hề có ai Khi tiến lại cửa quan sát phát hiện một phần sắt nhô ra khá sắc, có dính một ít máu. Ước lượng vị trí này cũng ngang với cánh tay của Linh. Huy liền cho người lấy mẫu máu này về tìm hiểu xem có phải là máu của Linh hay không. Bước vào bên trong một mùi hương kỳ lạ sợp tới, anh vội vàng hét lên. Tất cả ra ngoài mau đi, biệt mỗi lại không được hít thở trong này. Cả đám liền chạy ra, tuyến đã được cảnh báo kịp thời, nhưng vẫn có người tái mặt dưới ngất liệm. Huy xây dầm một lúc rồi anh gần dầm Là thuốc mê Đúng vậy thưa anh Tên là mũi của thuốc mê liều rất nặng Nếu hít thở lâu chắc chắn bỏ mạng Đúng Mọi người đến những người bị trúng thuốc đi điều trị đi Gọi thêm chi viện tới đây Mang cả mặt nạ phòng độc Cấp giới của Huy gần đầu rồi rời đi sắp xếp công việc Đứng tại chỗ Huy nhìn vào trong nhà mà nhú mày Đoàn gọi điện cho ông Phan kể lại anh trầm dầm Có kẻ đã đến trước chúng ta một bước Nếu con đoán không nhầm chúng ta đến sau Khi cô gái đã bỏ chạy khỏi đây đây Vì để lại thuốc mê Hơn nữa nếu còn không sai Chúng biết chắc công an sẽ tới đây để điều tra cho nên làm chuyện này hòng sát hại mọi người Đông như còn nghĩ Tất cả đang có liên quan đến nhau Và chúng đang rất khát máu còn có thấy việc này có chút kỳ lạ không Rất kỳ lạ là đằng khác Tại sao hắn lại để cô ấy chạy thoát Tại sao chúng lại không trực tiếp giết hại Hay nói thẳng ra là nếu muốn Thực sự giết cô gái này là một chuyện rất dễ nhưng mà cô ta đã thoát được tâm lý của một tin tờ phạmkhắtt máu để dễ dàng bỏ qua cho nạn nhân như vậy hay sao hơn nữa chúng chắc chắn là những kẻ rất chuyên nghiệp và cũng rất là thông minh có thể bày ra chuyện này để chúng ta sậ bẫy suốt cuộc là chúng đó muốn gì chứ ông phần tiếp tục hỏi tại sao con nghĩ vụ này có liên quan tới chuyên án đó khi liền trả lời lúc này nói chuyện cô ta nói rằng kè lện vào trong nhà đêm qua còn nói rằng Muốn tim của mình Khi đang bỏ chạy Cho nên con lập tức nghĩ ngay đến khả năng cao Giờ và sự chuyên nghiệp và thủ đoạn Của cả hai vụ có có thể khẳng định 70% chúng liên quan tới nhau Nhưng đang nói ở đây Linh lại nói cái đó không phải là người sống Cái chuyện này Không phải người sống sao Vậy thì chúng ta sẽ gọi chuyên án này Chứ đã chuyên án chết Đúng Đây là chuyện án chết Còn hãy thu thập thêm được càng nhiều thông tin càng tốt Nhớ cẩn thận Huy gật đầu dịp cúp máy, anh nhìn vào căn nhà với một ánh mắt căng thẳng. Trong đầu của anh thầm nghĩ. Thuốc mê sao? Tại sao nó lại chỉ xuất hiện trong nhà? Sẽ đến ngoài cửa thì lại không cảm thấy gì? Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Nhắc tới chuyện quái quỷ, Huy lại bất xác nghĩ tới. Cái đã ra tay viết cảnh đêm trước. Sự không muốn công nhận nhưng Huy đã nhìn thấy rất rõ cách cắn ra tay hành động rồi bỏ đi. Cách nó bỏ chạy cũng không phải là người bình thường. Không. Không phải chạy Cái đó đang nhảy đi thì mới đúng Tại một nơi nào đó Trong một chiếc xe hơi màu đen bóng Vô cùng sang trọng Láo giả mấy tóc bậc trắng Điên tục rộng cây ba tong vào nền xe Rồi nghiến răng kèn két Khôn nạn tao lỡ để cho nó sống Công an đã có mặt ở đó chắc chắn chúng đánh người được Và cái con nhãi đó đã bao lại tất cả mọi thứ Người đàn ông ngồi kế bên nhẹ giọng bào Bố cứ an tâm Cô ta có kể gì thì chắc chắn Chỉ là cái đám công an đó đã tin Gì chứ cái con ả mà nó kể trong Phòng của mình có ma Có khi là bị gô cổ Với cái tội truyền 30 tiếng dị đoan đó Không thì cũng bị coi là thứ thần kinh Lão già hừa lành Tiếp tục rộng vào nền chiếc xe Lão quay sang nhìn con trai Bằng một ánh mắt đầy áp lực chậm giọng bảo Không Ta lại thấy những kẻ đang muốn tin vào chuyện này cái đó mới cực kỳ đáng gờm Theo lá giả nói, người đàn ông cũng không dám hê hà gì thêm. Ông ta biết lời của bố mình nói không phải lật đùa dưỡng. Láo giả đang lo lắng thật, nghĩ lại đêm qua lão lại thấy tiếc vì không thể đuổi theo Linh để ra tay, mà để cho cô chạy thoát. Lý do vì sao thì chỉ mình lão mới hiểu. Nhưng gần đây cả bản thân và đám tay sai đã phạm không ít sai lầm. Lão làm sao mà không lo lắng cho được. Quay trở lại chủ sở cảnh sát, sau khi thu thập thêm một ít thông tin ở nhà của Linh, Huy và đội của mình cũng đã trở về. Ngay lập tức một cuộc họp tiếp tục được diễn ra. Tiềm đừng manh mối thêm và có liên quan tới vụ án đặc biệt, ai cũng tỏ sao vui mừng. Âu Phan bấy giờ nói. Mọi người đều đã nắm rõ được những thông tin vừa thu thập. Hiện tại vụ án coi như đã được mở ra ít khúc mắc Tuy nhiên vẫn còn đó là vô số câu hỏi chưa có lời dạy. Chúng ta biết chúng ta rất chuyên nghiệp. Nhưng cách thức hành động thì khi rất quyết đoán. Lúc thì lại bỏ dở Cả ra tay đựng nhân chứng duy nhất lúc này của chúng ta. Lại không thể khẳng định. Đừng là người. Như vậy dù đã trực tiếp đối mặt. Một người bây giờ xin phép nói. Có lẽ vì cô ta quá sợ. nên cho phân thể phân định được mình ta nhìn thấy gì. Ông Phan lắc đầu nhìn Huy. Huy Điền bảo. Kinh thưa đồng chí. Cô gái đó sợ là thật Nhưng mà khi yêu cầu miêu lại kẻ đã xuất hiện trong nhà của mình Thì lại nó chi tiết và khẳng định đó không phải là người Là một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng và khát máu Ông Phan cầm muốn mọi người bàn tán thêm tiền liền vào Tôi biết khi nghe những điều này mọi người coi chung suy nghĩ đó là hết sức vô lý Công an chúng ta làm việc dựa trên khoa học và bằng chứng để kết tội những kẻ phạm tội Nhưng mà lúc này không phải là lúc để chúng ta bàn cãi với nhau về tính khoa học của chuyện này Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra dựa trên những bằng chứng thu thập được. Tôi tin kẻ đó hay là cả thiết lực ngầm đứng sau vụ này sẽ sớm lộ diện. do thưa thủ trưởng. Huy bây giờ tiếp tục nói. trước mà chúng ta phải đảm bảo an toàn cho cô gái tiên linh. Tôi chắc chắn chúng sẽ lần tới để giật tay với cô ấy. Ông Phan hỏi. Vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa? Đã có, thưa sếp. Tạm thời hãy để cô ấy qua nhà của tôi và tôi làm việc ở nhà. Nên này có mấy quay an ninh quan sát cả ngày lẫn đêm Hơn nữa tôi cũng có thể tự mình cảnh giác đảm bảo sự an toàn cho cô đó Sư tính một hồi mọi người đồng ý ông Phan còn nói thêm sẽ cho người túc trực ở nhà Huy 24 24 Như vậy mới có thể an toàn Ngày sau đó việc của Linh tới nhà của Huy cũng được diễn ra cực kỳ bí mật Linh đã an toàn tới nhà của Huy mới thở vào tắt điện thoại những người đừng cứ ở lại canh chừng cũng mặc thường phục và âm thầm quan sát ở một nơi khác, tránh làm cho dân chúng chú ý. Huy thầm nói trong miệng: Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất, hy vọng mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch. Lu Khôn à, ta sẽ tìm giật chúng mày. Tình nhà của Huy lúc này, Linh và vợ của Huy lại như đang ngồi nói chuyện với nhau, như nắm tay của Linh rất an ủi. Em cứ an tâm ở đây, ở đây an toàn. Hơn nữa cũng có người ở ngoài kia nên là không có gì phải sợ. Chồng của chị giỏi lắm, chị tin anh ấy sẽ phá được vụ này nhanh thôi. Linh vẫn còn rất sợ chị ẩm mừ gật đầu. Đúng là khi gặp Huy, cứ có một cảm giác cực kỳ tin tưởng vào người này. Tuy nhiên nghĩ lại thêm đêm qua mình nhìn thấy, còn lại thấy sợ. Vì nó hoàn toàn không giống con người bình thường. Một thứ đã không rõ hình thù cực kỳ đáng sợ, kèm theo giọng nói của tử thần. Thứ đó có thể theo cô đi đến bất cứ nơi đâu mà chẳng cần phải hiện thân trước mặt mọi người. Như dẫn Linh vào một căn phòng trống đất được chuẩn bị. Vì cũng đã được báo trước nên như đã dọn dẹp sạch cô bảo. Em ở trong phòng này, có gì thì cứ qua tìm chị nhé. Cứ thoải mái như ở nhà mình, đừng có ngại gì cả. Linh gật đầu cảm ơn, bây giờ cô mới có thể là một nụ cười đầu tiên suốt từ đêm qua tới giờ. Phải nói khi gặp Huy Anh ta mang lại cho cô một cảm giác tin tưởng rất lớn Kinh như vậy Tới chiều tối Hai người cùng nhau nấu cơm Có cả đứa con trai của Huy chừng 6-7 tuổi Nên không khí trong nhà rất vui Ăn uống xong lại cùng nhau Rửa chén đũa coi tivi một đúc Rồi đi ngủ sớm Nằm được một lúc như trở nhớ ra mình Còn chưa đi mua ít đồ cần thiết Không thể chờ cho đến ngày mai Thầy vẫn còn sớm cường hàng tiện lợi Dưới nhà vẫn mở Có dẫn con trai đi cùng Công định dù Linh theo nhưng mà mở cửa đất thấy Linh nằm ngủ Hơn nữa Như cũng nghĩ việc Linh đang gặp nguy hiểm không nên ra ngoài vào lúc này Như quyết định đóng nhẹ cửa rồi nắm tay con rời đi Vì căn nhà ở tầng tầng 19 của tòa chung cư nhưng nghĩ không thể xảy ra chuyện gì Có dẫn theo con rời đi Ở đầu đó mấy chiến sĩ công an đang túc trực cũng thích như rời đi Thế nhưng Huy đã dặn phải để cho mọi thứ diễn ra một cách bình thường tránh gây chú ý. Trong nhà Linh vẫn còn đang ngồi say sau một ngày dài mệt mỏi. Trong căn phòng thắt đèn tối đen chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài tấm kích hắt vào. Ánh mặt trăng đằng chiếu dọi bỗng dần dần tối đi và biến mất hoàn toàn. Trên bầu trời mây đen từ đâu đã kéo đến, mang theo những tiếng gì dầm to nhỏ lọt vào trong căn phòng. Mày tưởng mà có thể thoát được tao. Mày tưởng mà có thể thoát được tao đó hả? cứ nói gì dầm lập đi lập lại, nó mỗi lúc một rõ hơn, cái bóng tối càng che lấp những thứ chung quanh căn phòng. Bóng tối lan dần tới đên chức giường rồi nốt trọn cơ thể của người đang nằm trên đó. Trong phòng tiếng cười của tử thần bắt đầu vang lên nhẹ nhàng rồi đánh dần. Linh đang ngủ say, cô giật mình tỉnh dậy, cờ đưa ánh mắt thẫn thờ ngoái nhìn chung quanh. Linh thấy lạ vì lúc tắt đèn đi ngủ thì căn phòng vẫn còn đủ ánh sáng để nhìn thấy mọi thứ. Dèm đất được kéo sang hai bên, ấy vậy mà bây giờ đây mọi thứ lại tối đen. mà hơi ngẩn ra vì rõ ràng bản thân vừa bị âm thanh gì đó làm cho giật mình tỉnh dậy. Nghĩ mình mệt mỏi mộng mị. Mơ rồi lại tưởng thật cho nên cô thở phào nằm xuống rồi ngủ tiếp. Cơ cũng không, không hay biết chuyện như đã rời khỏi nhà lúc này. Mới nhắm mắt lại chứ kiềm quay về với giấc ngủ, Linh giận mình khi nghe đâu đó trong phòng có tiếng động lạ. Một tiếng cổ vật làm từ gỗ va chạm với nhau, nó vàng lên một tiếng rồi im mặt. Vốn đã sợ hãi, sợ hãy nghe thấy điều gì thì Linh lại ướn lạnh trong người. Căng mắt nhìn khắp nơi, hơi thở của Linh chậm lại như đang bị ai đó bóp nghẹt. Cô từ từ quay qua quay lại để tìm xem tiếng động vừa rồi đã ở đâu. Một lúc khi mắt có thể làm quen với bóng tối Linh dừng lại khi hướng cái tủ gỗ đặt ở bên cạnh bức tường phía dưới chân Lúc này nó im liềm không có gì cả Linh cũng không biết tại sao mình lại dồn hết sự chú ý vào cái tổ này Càng nhìn thì cô lại càng cảm thấy sợ Có lẽ âm thanh lệch cạch vừa rồi là phát ra từ đây Linh căng mắt nhìn chăm chăm vào tủ để xem nó có thể xảy ra hiện tượng gì không Mãi một lúc không có gì cô mới thủ ánh mắt của mình lại Một tiếng cây khá lớn văng lên làm cho Linh hoàng hồn đuổi lại. Mặt vẫn dán chặn vào cái tủ gỗ. Cơ sở không hết nên được tiếng nào mà chỉ u ớ. Trước mắt của Linh lúc này, cánh cửa của cái tủ gỗ không biết làm sao đã tự mở ra, kêu lên những tiếng cót két cây người. Cửa tự mở rồi dịch ra một đoạn xong lại nằm im. Phía bên trong tối om không có gì cả. Linh nhìn kỹ lại thì thấy trong tủ có vài bộ quần áo đang được treo. Đình thần có nghĩ có lẽ cửa đã cũ Nên tự bật ra mặt thôi Linh lấy bình tĩnh rời khỏi giường Tiến lại đóng cửa Cửa đóng lại cô còn cẩn thận Làm cho nó thật chắc chắn Không bị bật ra lần nữa Nhưng vừa quay mặt đi Thì hai lỗ tài đang nghe được một giọng nói khá nhỏ mà chất giọng đặc quánh Để đáng sợ Mày đã sẵn sàng để chết chưa Ngay tới đây miệng bồm của cô há lớn Mắt căng xa Toàn thân run lên không kiểm soát được nữa Linh cảm thấy sức lừng Trong người như biến đi đâu mất Hai đôi chân không trộn được thêm Mà ngác quỷ xuống Cơ sở tới mức ngay lập tức đáy cả giả quần Không dám quay lại để xem Thứ gì sau lưng Sau lưng cổ cái tủ quần áo Một lần nữa vang lên đứng lệch cạch rồi mở ra Rồi đã được đóng lại rất kỹ Tiếng gót kết của cái bàn lề vang lên Đằng trước Linh đã quá sợ Lần thứ hai chỉ sau hai đêm Đinh đã chảy qua một cảm giác đối diện với cái chết Trong tủ khi mở cửa đã mở ra Để lộ vài bộ quần áo được trèo gọn gàng Từ sâu bên trong xuất hiện một cặp mắt đỏ nó chậm rãi xuyên qua mấy vật áo tiến ra ngoài Kèm theo một giọng nói ma mị và một điệu cười màn giải Mày đã sẵn sàng để chết chưa 30 phút sau dưới tòa chung cư Lúc này Như mới mua đồ xong Hai mẹ con giờ cùng nhau trở về trong thang máy Như thứ hơi lạ Vì thằng con trai vừa nãy còn năng động Bây giờ lại xịu cả người đi không nói năng gì Hai mẹ con bước vào trong thang máy Như đưa tay bấm số tầng 19 Thằng con của Như và Huy tự nhiên ngoái đầu nhìn lên mẹ Bằng một cặp mắt sợ sệt Như liền hỏi Con mệt à Mẹ con mình về nhà ngủ nhá Thằng bé lắc đầu cuối mặt không nói gì, đòi vinh như cô điện thấy thằng này hơi lạ. Tính tình của nó thế nào như vào Huy là người rõ nhất, đã bao giờ cô tí nó như vậy đâu. Hỏi gì thằng bé cũng không nói, như cũng im lặng. Một lúc sau lên đến tầng 19 này mẹ con ra ngoài rồi trở về phòng. như đưa tay mở cửa thì bất ngờ thằng bé nói, Mẹ ơi, trong nhà mình có người, sao về con? Nhà mình có người mà, cô Linh đấy. Là người quen cùng mẹ Con cứ an tâm Nghe thằng bé sợ trong nhà có sự xuất hiện của người lạ Rồi tối nay hai cô cháu nói chuyện rất vui Tuy nhiên thằng con lúc này cảm xúc thất thường Như chấn ăn còn Nhưng thằng này lại tiếp tục nói bằng giọng sợ dệt Mẹ ơi Trong nhà mình có người chết Con nói cái gì thế Không được nói tầm bậy tầm bạ Thằng bé im lặng không nói gì thêm Nhưng bấy giờ hoàn hồn thở ngắt ra một hơi Không hiểu sao con của mình lại có biểu hiện như vậy. Bỗng dưng cô thích chuột giả khi nghĩ tới Linh. như vội vằng mở cửa đi vào vinh trong. Thằng cô tí vừa vào đâm một mạch bỏ vì phòng không dám ở lại với mẹ nữa. Như cất đặt đồ vào trong nhà rồi bước tới gõ cửa. Linh ơi! Ngồi chơi em ơi! Khai gọi không thích Linh trả lời. Nhưng nghĩ cô vẫn còn đang ngồi định rời đi. Thế nhưng cảm giác lo no lắng mỗi đúc bột lớn có quyết định mở cửa đã xem tình hình. Cửa đừng mở ra một mùi gì đó tênh rình dọc thẳng vào, như nhằn mặt khó chịu. Đường một tay liền bịt mũi, lần mò công tắc để bật lên, ánh sáng lập tức bao phủ cả căn phòng quen thuộc trong nhà của vợ chồng Như. Thế nhưng giờ đây ánh sáng ấy, lại làm sáng tỏ một thứ cực kỳ kinh dị và máu me. như vừa bật điện nhìn về phía giường thì hối ôi, trời đó Linh đang nằm trợn mắt, Cơ thể bị thứ gì đó rảnh ngang lòi cả ổ bụng Lòng phèo trường hẳn ra bên ngoài Phải phải nói như sợ đến mức độ nào Cô ngài lập tức khủy xuống đến hai tay của mình Chào miệng lại Ánh mắt toát đến một nỗi kinh hoàng mặc hết lớn Ở bên ngoài mấy chiến sĩ công an mặc thường phục Có thể nghe được tiếng đang hát khá nhỏ của vợ Huy trong nhà Liền cùng nhau ập tới Cờ bị chốt bên trong họ đành phá cửa Vì vừa nghe tiếng hét Không thể chậm chế được Mấy người lao vào bên trong Cũng phát hiện ra cái chết kinh hoàng của Linh Giống như vợ Huy Mấy người công an cũng phải thay mặt Khi nhìn thiết tình trạng của Linh lúc này Tại chủ sở trong một căn phòng Huy vẫn còn đang làm việc Anh mệt mỏi Đầm từng đống hồ sơ Tất cả đều liên quan tới vụ án Mà bản thân đang theo đuổi Đang tập trung thì tiếng trung điện thoại giao lên Nhìn vào màn hình nhận ra Đó là số của một người Được cứ đi trực ở nhà mình Huy liền bắt máy giọng hơi lo lắng. Alo, có chuyện gì vậy? Anh ơi, cô ấy tên Linh chết rồi anh. Huy bây giờ đứng bật dậy, ra mặt trắng bạch khi nghe cấp dưới báo tin. Anh nghe vào trong điện thoại. Cậu, cậu nói cái gì? Người kia nhắc lại giọng cũng có phần run sợ. Quả loàn điện thoại Huy cũng có thể nghe được tiếng vợ của mình đang khóc lóc nức nở và cả tiếng trấn ăn của mấy đồng nghiệp. Sau đó thì tất cả lại kéo nhau tới tòa chung cư Nơi vợ chồng Huy sinh sống Vừa tới nơi Huy và ông Phan đã thiết nghiệm trường nhốn nháo trong nghịt Công an phải giang hiệu thì mới có thể có đường đi qua Mới tới cửa nhà Huy đã thấy như đang đứng ôm con khóc ở một cấp Cơ thể run điên bẩn bật anh vội chạy tới rồi trấn an Em của con cứ bình tĩnh quanh đây rồi Nhìn đợi tay lòng nước mắt rồi gật đầu Nhìn thấy Huy cô mới giảm đi được một chút sợ hãi mà không khóc nữa. khi làm dịu vợ xong thì liền quay lại công việc của mình. Đây là lần đầu tiên anh đi vào chính căn nhà để quen thuộc. Mà lại cảm thấy áp lực nặng nề như vậy. Anh dùng mình điên tục. Mặt lộ ra hẳn hết bất an và có chút sợ hãi. Huy cùng ông Phan và cấp dưới tiến vào bên trong. Vừa đi người kia vừa nói. Nạn nhân được xác định tử vong cách đây gần một giờ. Nguyên nhân tử vong là... Ngày này trước kịp nói dứt câu thì Huy đã cắt ngang, là một vết cắt ở ổ bụng, tim đã bị móc mất. người kia gật đầu ngay, mặt hơi tái đi. Thưa anh và thủ trưởng, nạn nhân bị một vật vô cùng sắc nhọn cắt ngang của ổ bụng. Chúng em đã kiểm tra sơ qua và khả năng tim bị móc mất là rất cao. Tuy nhiên cần phải đem về kiểm tra chuyên môn sâu mới được. Ông Phan và Huy nghe xong thì nhìn nhau, hơi thể nặng nề tín thẳng vào bên trong. Hơi bước vào nhà một mùi tanh nồng đất sọc vào mũi Khiến cho hai người nhăn mặt Đó là mùi của máu Một thứ mùi chưa một lần được tìm thấy trong các vụ án trước đây Vì nạn nhân một là phân hủy Không thì cũng bị hút cạn máu Tay trước cửa phòng cưng mạnh của cả hai người càng trở nên căng thẳng Khi thấy xác cô gái nằm bất động trên giường Trong quanh máu nhốm đỏ Trước nhỏ xuống cả dít đất rồi lan ra nền nhà Mùi tanh tươi càng trở nên nồng đậm Người bình thường thích cảnh này có khi phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau một giây bằng hoàng trước cái chết của cô gái này, Huy thấy lại bình tĩnh và trực quan của chiến sĩ công an lành nghỉ. Anh tiến lại để quan sát. nhưng gì Huy thấy ông Phan cũng có thể dễ dàng nhận ra. Hai người nhìn nhau ông Phan Điền bảo, Ở đây có máu. Huy gật đầu gì tiếp tục quan sát. Có thể nói việc nơi nạn nhân bị sát hại có máu là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng vụ này thì khác. Đã tới hàng trùng cái chết trong vụ án này Tuy nhiên trên lần nào sắc của nạn nhân còn máu cả Cái như thể đã bị hút cạn Nếu cái chết của Linh cũng là cùng một thủ phạm Thì đây chắc chắn trở thành một bước tiến khác Nhưng nói gì thì nói Cả ông Phan và Huy hay tất cả các đồng chí khác Đều nhận ra một điểm Đây là căn nhà nằm ở tầng 19 Chỉ có một cửa giao vào duy nhất Ở ngoài từ sáng đến giờ Còn luôn có công an mật phục canh chừng Vậy thì hung thủ ra tay bằng cách nào Hắn đã vào đây từ đường nào Và cả cái cách kẻ đó biến mất nữa người tên đầy Huy dùng mình nhìn vật tấm vách Làm bằng kính có thể nhìn sang bên ngoài trời Trong đầu như thế nghĩ tới một điều gì Thế nhưng mà phải vội gạt nói đi Xem qua nghiện trường một lúc Anh mới cùng ông Phan ra hỏi như xem sự thể như thế nào các chồng ở bên cạnh như cũng can đảm hơn một chút Huy liền hỏi Em bình tĩnh nói cho anh và bố nghe Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Nhưng nhìn hai người dưới lòng vội mồ hôi cô liền đáp. Em cũng không biết gì cả. Lúc nãy chuẩn bị đi ngủ thêm nhớ ra cần một, một ít đồ. Cho nên dẫn con đi theo. không định giữ cả cô ấy đi nữa. Thế nhưng mà Linh đang ngủ cho nên thôi em không có gọi dậy. Hơn nữa thì Linh còn đang gặp nguy hiểm. Nên em để cô ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng mà... Nói tới đây thì ô lại ôm mặt khóc. Hủy tiếp tục chấn an thêm rồi hỏi Vậy lúc ra ngoài em có thấy gì lạ hay có kẻ nào chung quanh đây không? Một kẻ có giống hiệu mỡ ám chẳng hạn Và em ra ngoài trong bao lâu? Như lắc đầu rồi trả lời Không anh à Lúc đi em cũng chỉ để ý và biết được có đồng nghiệp của anh Đăng cành các cái chung quanh Không hề cảm thấy có kẻ nào như anh nói Em đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi khoảng 30 phút rồi em trở về Huy gật đầu ông Phan để nói tiếp Tạm thời cứ tới đây đã Con cứ để vợ mình bình tĩnh Khi anh hãy hỏi thêm Huy dù đang rất gấp Nhưng cũng gật đầu đồng ý Vì nhìn vào mắt của Như Anh biết cô đang rất hoảng loạn anh bảo Em và con theo đồng nghiệp của anh Sắp xếp nghỉ ngơi đi Yên tâm đi Có anh rồi không sao cả Huy và ông Phan đứng dậy định rời đi Thì bất ngờ như nhú tay lại Như muốn nói gì Huy Đền ngạc nhiên rồi hỏi Có chuyện gì vậy em? Nhờ ấp ống run dày mãi Thì mới nói ra được Anh à Lúc đó thằng tí nó có nói Thằng bé nói gì? Em đừng sợ kể đi Em cũng không biết sao Nhưng mà lúc vừa về tới trước cửa Nó tự nhiên nói với em là Mẹ ơi Trong nhà cô mình có người chết Cả hai nghe xong Thì lập tức cảm thấy chấn động Vội vàng hỏi cú tí thì nhưng nó im bặt Không có chịu trả lời Lý do vì sao mình lại biết trong nhà có người chết Không thu tập được gì Huy để hai mẹ con Tới nơi an toàn để nghỉ ngơi Tránh gây thêm sợ hãi Ngày sau đó Huy cũng yêu cầu Tòa nhà cung cấp băng kinh hình Ở tầng 19 Tại thời điểm mà Linh bị sát hại Đúng như vợ đã nói Huy chỉ nhận thích như vợ con trai Cộng nhau ra ngoài khoảng chừng 30 phút rồi trở về Hai mẹ con dừng lại nói chuyện gì đó trước cửa xong của Như có phần khó chịu và cứng rắn Có lẽ là đang mắng con. Sau đó vài phút thì các đồng chí công an chạy tới, phát cửa lao vào bên trong nhà. Sau đó thì ai cũng biết, tất cả những gì đã thu nhận được chỉ có như vậy. Không hề có kẻ nào xuất hiện và tiếp cận với căn nhà trong khoảng thời gian như đi vắng. Ông Phan bây giờ bảo, Thời gian nạn nhân tử vong chỉ khoảng 30 phút tính từ thời điểm như rời khỏi nhà. Vì trước đó còn mở cửa ra đình gọi Linh dạy, đi cùng tin nhưng mà nạn nhân ngủ say. Không thể có cái chuyện bị sát hại từ trước đó. Không biết Huy đang ra sao nhưng giờ đây thì sắc mặt đã tái mét. Anh không ngồi trên ghế cạnh màn hình nữa mà đứng dậy lụi lại. Mặt bằng hoàng rồi lắp bắp. Không thể nào. Cái chuyện này là không thể nào. Ông Phan biết rõ lý do vì sao Huy lại hoang mang đến như vậy. Chính ông cũng biết rất bế tắc và căng thẳng về chuyện này. Tầng 19 không phải đột nhập từ cửa chính vậy thì từ ẩn đâu. Ở ngoài tấm kính sao Không thể Chuyện này là quá khó tin Đây là đời thực Chứ đâu phần là phim ảnh Mà có thể làm được điều đó Các chiến sĩ công an Phải tự chấn an lẫn nhau Vì nếu họ còn hoang măng vô định Thì sao có thể vững lòng dân Nhất định phải đưa ra Những kẻ này ra ánh sáng Một cuộc họp lập tức Được diễn ra giữa đêm Cuộc họp đang được tiến hành Thì kết quả xét nghiệm pháp y cũng có Đúng như dự đoán Quả tim cô gái đã bị lấy đi mất Chỉ còn lại các cơ quan khác. Ông Phan hỏi Huy vì anh là người trực tiếp đảm nhận vụ này. Đồng chí Huy, đồng chí có ý kiến gì về vụ án tôi này hay không? Huy đứng dậy rỗng giặc bác. Thưa đồng chí thủ trưởng thưa các đồng chí. Qua khám nghiệm sơ bồi chúng ta có thể khẳng định hung thủ của vụ án này là cùng với các vụ án đã xảy ra mới đây và cả trong quá khứ. Hắn đã ra tay trở lại và còn tàn bạo hơn. Hiện tại tuy chưa thể tìm ra chúng là ai và mục đích gì, nhưng không phải là chúng ta không thể tìm ra chúng. Nhưng mà qua những vụ gần đây tôi có thể khẳng định được chúng đã và đang mắc những sai lầm. Những sai lầm hết sức nghiêm trọng và chúng ta có thể dựa vào đó để hạ gục tổ chức mở ám này. Chúng mắc sai lầm, đó là sai lầm gì? Đầu tiên đó chính là chiếc xe bị bỏ lại trên cầu. Tôi đoán về lý do gì đó cho nên nó mới bị bỏ lại. Tại sao nó lại ở đó thì tôi chưa thể biết rõ. Nhưng mà suy đoán rằng chúng đã muốn tới để dọn dẹp. Tuy nhiên không kịp vì đã bị người dân chung quanh phát hiện và báo cho chúng ta. Tiếp theo là xác cô gái tên Lan. Bị chúng ta tìm thấy chỉ sau vài giờ bị sát hại. Khác với những lần trước khi đáng hầu như là phân hủy không còn nhận diện được mới nổi lên. Thì lần này chúng ta đã tìm được khi chưa quá muộn Tôi nghĩ chuyện cái xe bị bỏ lại và xác cô gái là có liên quan tới nhau. Nói tới đây thì huy khựng lại. Ánh mắt đầy sự tập trung suy nghĩ. Mọi người trong phòng cũng hết sức chờ đợi. Một lúc sau thì Huy nói. Có lẽ chúng ta nên quay trở lại đó để tìm kiếm. Có lẽ sẽ thu thập thêm được vài thứ. Ông Phan nếu mày. Tìm kiếm thêm. Ý của đồng chí là tìm thứ gì? chưa của chiếc xe đó. Đúng vậy. Cái đàn em sẽ cô gái đó xuống sông. Vì một lý do nào đó cũng chịu chung số phận. Cho nên chiếc xe mới bị bỏ lại mà không kịp thu dọn. Khả năng này là rất cao. Mọi người đồng ý tấn thành. Hiện tại chỉ có một khả năng là cũng phải đảo lên cho bằng được. Xong hủy tiếp tục. sẽ làm thứ ba của chúng chính là việc cho đám người tới đây để cướp lại xác của nạn nhân tiên lan. Và tiếp theo chính là vụ tối nay. Tại hiện trường đã có máu rất nhiều máu. Điều mà chúng ta chưa tìm, tìm thấy được ở bất cứ một vụ án nào tương tự. Tôi cho rằng khi đang hành động, việc vợ tôi trở về khiến hắn vội vàng bỏ đi nên chưa kịp làm gì thêm. Câu hỏi của chúng ta bây giờ là làm thế nào để hắn có thể đột nhập vào nhà có một con đường khác Không phải cửa chính cũng là cửa duy nhất chứ Sau một tháng vui mừng vì đã tìm được những sương hở của thủ phạm Mọi người tiếp tục căng thẳng khi nghĩ về hiện tượng này đã xảy ra cái chết của Linh Sao hắn có thể biết mà tìm đến và đã làm thế nào để đột nhập vào trong nhà Cứ giống như là đi xuyên qua tường vậy không thể nào Cột hòm kết thúc ngày lúc trời rạng sáng với công an một lần nữa kéo tới cây cầu Nên tìm thấy chiếc xe không biển số bị bỏ lại Người dân chung quanh một lần nữa nháo nhào kéo nhau ra xem Một đội tìm kiếm liền xuống sông Huy bây giờ đứng trên quan sát tiếng người dân chung quanh hết sức ồn ào Làm cho Huy mất tập trung đến mấy lần Định rời đi nhưng đâu đó có tiếng chuông điện thoại gieo Và giọng của người đàn ông Alo, coi gì vậy, ông ấy đang hóng chuyện Huy cũng không để ý lắm tiếp tục bước đi Nhưng đừng bác bước anh đứng lại Vì nghe câu nói của người đàn ông Hả cái gì Ở đó tìm thấy xác người sao Huy vội vàng tiến lại Chào anh Tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra không Tôi vừa nghe anh nói tìm thấy xác người Người đàn ông gần đầu đưa điện thoại cho Huy Huy chào rồi hỏi Chào anh tôi tên là Huy Thực tôi điều tra tội phòng của thành phố Anh có thể nói cho tôi nghe chuyện vừa rồi được không Qua điện thoại dòng của một người đàn ông khác đáp Chào cán bộ Thật ra chúng tôi vừa tìm thêm hai sắc người Chui dòng dòng sông nên gọi cho bạn bè báo vậy thôi Tôi cũng đã báo cho phi công an rồi Có lẽ thông tin còn chưa kịp Nên cảnh không biết Huy liền hỏi xem vị trí ẩn đâu Và biết được đó chính là nơi vô cùng quen thuộc Ngày xưa đất từng sống Cũng là dòng theo dòng sông này Anh bảo Được rồi cảm ơn anh Chúng tôi sẽ tới đó ngày Xong anh cúp máy trả lại điện thoại, sau đó nói với người lên trên bờ để di chuyển đi qua chỗ khác. Chỉ hơn 15 phút đã có mặt tại vị trí người đàn ông ban nãy. Chào anh, tôi là người đã nói chuyện với anh lúc nãy. Anh có thể kể lại mọi chuyện được không? Người đàn ông liền bảo mình tên là hoa là một trong những người tìm thấy hai cái sát trôi sông. Ông ta kể lại từ đầu đến cuối và dẫn mọi người tới nơi để vứt được xác ngồi hôi rình sập tới, Mấy người công an phải lấy khẩu trang đeo Tránh sự cố không hay Huy đến lại nhìn vào hai cái xác Là của nam giới chừng 25 đến 27 Tình rằng xác đã rơi vào Thời kỳ phân hủy Thế nhưng chưa quá mạnh Cả lại vài chỗ có thể khám nghiệm điều tra được khi không ngại mà chạm vào cái xác Trước ánh mắt cực kỳ kinh rẻ của mọi người Ông Phan cũng có mặt Ông nhỏ nhẹ hỏi Huy Cả thêm vụ án này thế nào Cái xác còn nguyên có lẽ là tim vẫn còn Lẽ nào... Huy lắc đầu nhìn ông rồi nói Còn tình nghĩ khác Chứ không còn phải nạn nhân của vụ án này Nhưng có thể là một trong những kẻ Đang gây ra nó bôi nhìn coi kìa Ông Phan ngạc nhiên nhìn theo cánh tay cổ Huy Anh ta đang vành cái áo trên sắc Của nạn nhân ra một đoạn Trên cây xăng đã tím tái trương phình Vẫn lờ mờ nhìn thấy một đỉnh xăm Nhìn vô cùng kỳ dị Giống như một cái đầu lâu đang ngậm trong bồ Một thứ gì không rõ Âu vẫn nghi ngờ về hình xăm này, tùy nó khá đặc biệt nhưng chưa đủ để nó lên điều gì. Khi tiếp tục vạch áo của cái sắc còn lại lên, tại cùng một vị trí một hình xăm y nghệt tiếp tục xuất hiện, càng ngay nhìn nhau huy bảo. Đây không phải chỉ là hình xăm bình thường, là giống như huy hiệu của một tổ chức, giống như công an chúng ta có huy hiệu, chứ cũng vậy. Còn sẽ cho người tìm hiểu về thứ này chúng ta thủ hoạch lớn rồi. Việc hai cái sắc được tìm thấy Coi như là một bức tướng lớn trong vụ này Ai cũng thánh phụm chức bộ não của Huy Chỉ có 36 tuổi ở vị trí này Nhưng chẳng có ai Có bất cứ ý kiến và lời dị nghị nào Về khả năng của anh Trở về trụ sở Huy liền Cho người điều tra về hai kẻ vừa rồi Và hình xăm trên cánh tay của chúng Một lát sau có người gõ cửa bước tới Mặt đầy vui mừng Người đó chính là Vũ Vũ đặt một chiếc USB lên bàn Rồi mỉm cười Em xem thế này đi, chúng ta lại có thu hoạch ngay. Hãy mừng ra mặt cấm USB vào máy tính rồi bật điên xem. Đây là một đoạn băng kinh hình đã được cắt ra từ máy quay nào đó. Không cảnh là vào nửa đêm, thật rằng ghi trên màn hình chính là đêm trước lúc mà tìm thấy sắc của Lan. Huy nhớ mày quan sát thật kỹ, mặt hết sức tập trung. ngay sau đó ngay ngành một chiếc xe máy chạy ngang qua. Với bộ óc tinh tưởng và trí nhớ rất tốt, Huy chỉ cần nhìn xưa qua cũng nhận ra đó là chiếc xe được tìm thấy trên cây cầu. Nó không có biển số. Phước bước vào bên trong bàn làm việc của Huy rồi bấm máy cho nó tuôn ngược lại. Trình tốc độ thật chậm rồi dừng lại. Cái chiếc xe và càng càng ngồi trên đó hiện ra rõ nhất. Nhìn thấy những gì hiện ra rõ ràng Huy ru lên từng đợt. Nhưng đó không phải là vì sợ hãi mà là vì anh ta đang vui mừng. Trong màn hình hình ảnh của chiếc xe máy cũng hai tin trùng kín mặt. Mà quần áo dài tay kẹp ở giữ Là một cái túi vải màu đen Hi vui mừng nhận ra đây Là hai tên vừa được tìm thấy xác Vì nhìn bộ quần áo là biết ngay Vũ nói với Huy Như em đã nói rồi Bạn anh đã cho người điều tra dọc các tuyến đường Tính từ nơi mấy cô gái hành nghệ Mại dâm dẫn ra cây cầu ban đầu anh dù sự tập trung vào những nơi Có máy quay an ninh Nhưng mà không có kết quả Nhà thấy làm như vậy là sai Anh liền chuyển hướng qua con đường duy nhất Không có gắn máy quay và cấp dưới cũng tìm được nơi này. Huy ngạc nhiên định hỏi tìm vũ bảo. Em không cần ngạc nhiên. Đi tìm tới đó bọn anh biết được có một ngôi nhà. Vì mới làm ăn được cho nên lắp máy quay để cho an toàn. Cho nên mới có đoạn băng này. Huy gạt gù hiểu ra ngay anh ta cười đắc chí Như vậy chúng ta thêm một lần nữa phạm sai lầm. Chúng sai lầm chi mạng không thể gỡ lại được. Trở đi kinh lũ khốn ta sẽ nghiền nát trúc mạnh. Vua thấy thái độ của Huy thì có chút ngạc nhiên. Nhưng anh cũng hiểu có lẽ chưa đám tội phạm dám xông vào nhà của mình để giết người đã làm trong Huy cầm thủ trúng tính như vậy. vô chỉ nhắc nhẹ Huy rồi ra ngoài. Em bình tĩnh đi. Không được làm theo cảm tính. Huy gật đầu cảm ơn sau đó tự mình ngồi xem thật kỹ đoạn băng kinh hình và suy nghĩ để tiếp tục tiếp cận với mình. Tại một nơi khác bí ẩn các đàn ông ăn mặc lịch thiệp sang trọng đang nghe điện thoại. Mạnh đầy tức tối sự quát với ai đó Chứ mày nói sao Đã công an tìm thấy hai cây sắc Sẽ có thể như vậy Lão già ngồi chống gậy bà thăng Trên bộ ghế sofa Nét mặt cũng đầy sự căng thẳng Trên rán vãn đầy cả mồ hôi Hai bàn tay gián nua đang thực sự run dày Có lẽ nào lão đang sợ Khi vừa ngay tin xác của Ngay tin tù hạ hôm trước Bị mình ra đây sất hại vì phạm phải sai lầm Giờ lão mới thấy hối hận Về hành động của mình Thực ra suốt bao năm lão giết người để lấy nội thẳng phục vụ trong mục đích tà thuật mở ấm của mình. Lần nào lần đấy mọi chuyện vô cùng trôi chảy và thuận lợi. Phía công an có thể tìm thấy thế nào cũng không có chút manh mối. Thế nhưng mà gần đây, sau mấy chủng năm lạng lẽ chờ đợi, lão đã trở lại khi đại sự sắp thành. Sự nốt nóng hồi hồm đang làm cho lão không còn giữ được lý trí mà trở nên liên tiếp phạm phải sai lầm. Hôm ấy vì tức giận hay tên hạ thù, đã đã dùng tạc thuật của mình để chút giận tại chỗ mà không kiềm chế được. Xác của hai tên kia rời xuống sông khi còn chân được yểm bùa. công may cho lão là mãi đến hôm nay mới công an tìm thấy chúng. Dù sao thì lẽ nói trong chuyện này vẫn chưa phải là quá xấu đối với lão. Các đàn ông con trai lão nghe điện thoại xong thì bước tới giọng lo lắng. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả bố? Bình tĩnh đi, từ hôm nay chúng cũng đã phân hủy rồi. Ở nơi tình trạng của cơ sát không giống với những đứa kia. Vẫn có khả năng bên cơ quan công an đó kết luận là. Lão lại bỏ giờ câu nói. Các đàn ông mỉm cười nghe theo bố. Ngày hôm sau ngồi trên bàn làm việc. Tay cậu Huy cầm một tờ báo và đọc một đoạn thông tin. Đọc xong thì anh mỉm cười. Một nụ cười vô cùng tự tin rồi đặt tờ báo xuống đi ra ngoài. Trên bàn màu báo với đoạn thông tin liên quan tới cuộc tìm kiếm hôm qua trong đó có viết. Cơ quan điều tra chính thức lên tiếng về vụ việc, tìm tính hai thi thể trong tình trạng phân hủy trôi dọc sông, khiến cho người dân hoang mang. Có lẽ là vì giống như những gì đã từng xảy ra, cơ quan chức năng kết luận hai người này vừa tìm được, còn là hai người đất tự tử sau khi đổ nợ. Được biết cuối tháng trước vừa diễn ra trận chung kết cúp châu Âu, đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Trong phòng của ông Phan, ông và Huy đang nói gì đó với nhau cả hai mỉm cười. Ông Phan mấy giờ nói, Về bước tiếp theo còn định thế nào? Có lẽ chúng ta phải cho chúng tìm đến mình. Bằng cách nào chứ? cần đã tìm hiểu xưa qua hầu hết các nạn nhân đều có một địa điểm giống nhau. Ngày trước là đàn ông nhưng mà gần đây là con cái hoặc phụ nữ. Có lẽ là vì mục đích gì đó cho nên mới như vậy. Điểm chung đó là gì? Đó là họ đều sinh vào tháng 3 âm lịch. Nhìn vào ngày sinh trên giấy tờ còn lại ít anh nhận ra điểm này Nhưng mà khi tìm hiểu ra Thì tất cả đều nhầm vào khoảng tháng 3 âm lịch Thế còn trái nuôi bất trần Nói đến những yếu tố không thường Được sử dụng trong điều tra Ông liền hư nhẹ rồi bảo Tại sao con lại để ý đến chuyện này Chẳng lẽ ý của con là Vì đây là chuyện án chết mà Có phải không bố Ông Phan dừng lại một hơi thở Khi nghe Huy nói như vậy Ông khách gật đầu rồi bảo Được Vậy thì nói kế hoạch của con cho bố nghe đi. ngày sau một cuộc họp nữa được diễn ra. Tuy nhiên nó khá đặc biệt vì chỉ có ba người ngồi với nhau. Đó là Huy, ông Phan và một chiến sĩ nữ cảnh sát. Mặt cũng rất yếu tố người này tên mi My. My nhìn Huy rồi hỏi. Vậy chuyện anh vật thủ trưởng muốn nói là gì? Huy liền nói ra ý định của mình mi liền ngạc nhiên. Muốn chung tìm tới chúng ta sao? Nhưng bằng cách nào? Huy nhìn thẳng vào mắt của cô rồi bảo. Vì chúng sẽ muốn cô Mi dùng mình cái nhìn ánh mắt của Huy Cô ấp ống Ý của anh là gì vậy Anh làm em sợ đó Ông Phan ngồi bên cạnh không nói gì Hình như ông có vẻ đắn đo Dương Huy thì thẳng thắn nói Đúng vậy Chúng ta sẽ khiến cho chúng phải tìm tới mình Chỉ cần có một cơ hội Chúng ta có thể đào được chúng lên Vậy nói xem kế hoạch là gì Tại sao phải cần tới em Vì em là chìa khóa Em cần phải làm một việc Một việc để cô thể dụ dỗ chung tìm tới Rốt cuộc là làm gì chứ Sao mọi người cứ úp mở vậy Làm gái Châu sẽ tìm tới cô Mình nghe xong máu nóng đột nhiên dồn lên Kể cũng phải Làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện này Cô định lớn tiếng thì ông Phan cản lại Độc chí bình tĩnh đi Ý của cậu ấy không phải vậy đâu Cứ nghe nói cho hết đã Mình ngồi xuống tiếp tục nghe Xong cô mới hiểu vì sao Mình là người được chọn Là vì bản thân mình là người sinh vào tháng ba âm lịch Cô liền gắt Thế ngay từ đầu anh nói thẳng Tuy nhiên bảo người ta đi làm gái chứ Không có thủ trưởng đây em đánh chơi một trận rồi Hiệp mềm cười đáp Anh chỉ chêu em một chút cho đỡ căng thẳng thôi mà có mà căng thẳng hơn thì có đó Ông Phan cũng không khỏi lắc đầu Tự nhiên mình vẫn đồng ý làm theo kế hoạch Vì cô cũng là một chiến sĩ công an Phải làm bất cứ chuyện gì để đưa mọi thứ ra ánh sáng Nhưng chắc chắn Đồng Phan và Huy Sẽ không để cho cô làm cái nghề đó thực sự Đúng như kế hoạch Ngay đêm đó Mì đã mang trên mình bộ dạng của một cô gái làng chơi Mặc bộ đồ ngắn ngũn Và xuất hiện ở nơi con đường Hay được mấy cô gái khác chọn làm điểm tiếp khách Nói gì thì nói Mì cũng không thể quen với cái chuyện này Dù cô đã cố lắm Mấy lần có những người đi qua Nhìn bằng ánh mắt coi thường Thì chịu không được Định mắng trong một trận Nhưng phải kiềm chế không để tiết lộ Có còn nghe những lời bàn tán vì mình Là người mới từ các cô khác Ê Cái con đó đâu ra vậy ha Nhìn vệ sinh đó Thế mà lại đi làm cái người này Một người cũng nói theo Nhân sắc như vậy phải theo đại gia mới hợp chứ tiệc thật Một cô gái mặc váy ngắn Cô này nổi tiếng đi làm chẳng cần mặc quần áo trong Nét mạnh của một kẻ đất lấm bụi chân Bất cần đời nhún chân rồi bảo Thì chúng mày nhìn lại mình coi Tao nhớ không có đứa nào mới vào nghề mà, không có nhan sắc đâu. Thế giờ cũng tàn tụ cả, chắc cũng có lý do mới phải vậy thôi. Cái đám nghe vậy thì kẹt đầu, còn cô gái kia cứ nhìn chăm chăm vào mi, bằng một ánh mắt buồn bã. Có lẽ cô cũng nhìn thấy số phận của mình và nhớ lại thời điểm còn chưa bước vào nghề này. Khi ấy dù không phu trương, cô cũng biết bản thân là một người xinh đẹp. Ôi đàn ông phải tìm cơ hội làm quen. Tuy nhiên, số phận đưa đầy đã đưa cô đến ngày hôm nay. Một thân sắc tàn tạ. thân là một cô gái điếm kiếm tiền bằng thân sắc của mình. Có lẽ nhìn thêm mi cô ta cũng thấy tiếc. Tiếc cho một số phận cũng giống như bản thân của mình. Phía đằng xa My vẫn đứng im cầm cái nón bảo hiểm. Bắt nhìn chung quanh. Hành động vô cùng giống với cô gái lành nghề. Để đúng lại thấy ngại dùng tay cho đi phần ra thịt của mình. Đúng như kế hoạch. Để không ai chú ý, Huy đã bố trí người tới và làm như có thể cho mi bắt khách và rời đi đâu đó một lúc rồi quay lại. Cái như thế suốt mấy ngày liên tục mà không có kết quả, Huy cũng hơi căng thẳng, liên tục đổi vị trí. Ngày sau mấy hôm giàu vợ làm nghề này thì cũng tỏ ra chuyên nghiệp lắm. Khả năng diễn xuất cực đỉnh cho nên người bình thường không ảnh nhận ra được. Ngay cả mấy tên nằm vội bình thường cũng lại hỏi xem cô có đi không. Thế nhưng mà chỉ nhận được một lời từ chối Mấy cô gái làm nghề thế là Thì My nói Đâu phải ai cũng đi Nhìn công ra sao tốt nhất thì nên từ chối Tiền quan trọng thật Nhưng cứ tự bảo vệ mình cái đã Có một tuần không thu lại được gì Đến cả Huy cũng cảm thấy nạn Thế nhưng mấy anh em vẫn thì nhau chấn ăn nhau Hôm nay My vẫn làm đúng theo kế hoạch Đứng ở một nơi khác Còn một tổ mặc thường phục đi nấp Ở đâu đó quan sát bảo đảm cho mi Trong đó có cả Huy Huy ngồi tại chỗ dùng ống nhòm để quan sát Đoàn mặt căng ra kê thấy thứ gì đó Người hơi trồm dậy trong ống ngắm Anh thấy có một chiếc xe đang chạy tới Vị trí có mấy cô gái nằm nghề Và có cả mi Đặc điểm đặc biệt Huy chú ý Chính là chiếc xe không có biển số Chiếc xe là một tiên mặc quần áo dài tay Trông rất đáng ngờ Huy nhắc qua tài nghè nói với mi Tên đó chui động với anh ta đi Mì nghe vậy thì liền đứng thẳng dậy, cần chưa kịp chủ động mời, thì tiên xe máy đã tiếp cận rồi hỏi, Kem xinh đẹp, ừ, đi bao nhiêu? Mi dở ra một chất giọng ngọt ngào đòn đà, 500 bao phòng, qua đêm thì 2 triệu anh thế thế nào? Huy bên này nghe giọng của Mi qua tai nghe thì muốn vụt cần nước miếng, trong đầu thầm nghĩ, khiếp thôi, ai bảo cô diễn tiêm bước này chứ, cho cô vào cái vụ này có khi lại là sai lầm. Bên kia tên đàn ông bị kín mặt nói với mi Cầm xinh đẹp thế này thôi thì đi qua đêm Nhớ phải chiều anh tới bến nha Anh yên tâm Em đang phục vụ thì chỉ có từ A đến A Ở bên này không chịu Huy và mọi người đều trượt mắt nhìn nhau Không ai ngờ đứng mi lại truyệt lớn tới cỡ như vậy Thế nhưng mọi người tập trung lại khi tiếng sợ máy đất chạy đi Huy liền hối thúc Mau lên không được để bị tách quá xa Ai cũng hiểu nếu như tên kia thực sự là một trong đám tội phạm giết người bị sẽ gặp nguy hiểm. Còn về chuyện kia nếu mà không phải mi chắc dễ dàng giải quyết cái tên kia bỏ chạy. Dì thì gì cũng không đừng xem thường đối thủ thì không muốn phạm thêm sai lầm nữa. Đối với anh bây giờ chúng mới là những kẻ anh sẽ kiến cho chúng phải phạm lỗi. Ngay lập tức mấy chiếc xe máy nối đuôi nhau đuổi theo mi và tên đàn ông. Họ vẫn cố gắng giữ khoảng cách đủ an toàn Và có thể đảm bảo cho mi Mà không bị phát hiện My ngồi trên xe vẫn tiếp tục nói Để làm cho tin kia mất tập trung Bắt đầu có nói anh ta Tới một nhà nghỉ gần đó Nhờ tên khúc của gắt lại rẽ qua một con đường khác My làm bộ ngạc nhìn hỏi Ủa anh đi đâu vậy đường kia cơ mà Tên đàn ông liền đáp Anh bảo em cả đêm Cần gì về tới đó My cũng ra về chiều theo chứ không ngăn lại Để không sẽ để chuyện ngoài kế hoạch Rồi sao Huy cũng đã tính trước được chuyện này Như vậy tin kia là người của tổ chức đó là rất cao khi ngồi trên xe theo dõi hướng đi Cổ mi qua điện thoại liền gật đầu mỉm cười Đúng như Tào nghĩ chính là bọn mày Cái đàn ông chở mi đi đâu đó giống như thường lệ Hắn chở cô tới một con đường vắng cơ một bóng người Bên đường là hai hàng có lau vị gió thổi làm cho sao sạc Chiếc xe phanh cực lại rồi dừng lại Tiên kia liền bảo Xuống đây đi Mỹ vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên chả treo về cái chuyện này với Thiên Kỳ, nhưng không chờ gì thêm, hắn rồ ga phóng đi. Tự nhiên Mỹ ở sau không hề tỏ ra bất ngờ. Đợi tay cầm điện thoại lên rồi mỉm cười. Phi xe cuối đoạn đường chuẩn bị có ngã rẽ, tên đàn ông chuẩn bị bo cua thì phải phanh kít lại. Khói từ đúc xe bị trà xuống bất lin. Chiếc xe đổ xuống tên đàn ông ngã vần ra đường. Đằng trước mấy chiếc xe máy, mỗi chiếc theo một người. Đó chính là đội của Huy đã áp sát vào mau chóng về lý cá đàn ông. Màu tóm đấy, phải đợi bị cẩn thận. Huy Linh tiếng ra lệnh, không quyền nhắc nhở vì nhớ có lần, cảnh bị ra tay bất ngờ may mắn cho mất mạng. Cái chiến sĩ công an mau chóng về lý tin kia, mà hết sức tập trung không ai dám tỏ ra xem thường. Nhưng khi thấy công an tên này tái mét bỏ ở dưới đường, họ vây lên hắn rồi cầm chặt tay. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, không có biến cố gì cả. Cậu thật chặt em với trụ sở đi Không được để ai có thể tiếp cận với hắn Kể cả ông ấy Một thuộc cấp hiểu ý liền gần đầu lên xe định đi Huy vội ngăn lại Khoan đã ở Nguyên tại đây coi cho độ hỗ trợ Nhưng họ chuẩn bị vũ trang sẵn sàng cho lệnh Cả đám nghe vậy ban đầu hơi bất ngờ Nhưng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc Đến nghe theo và gọi về trụ sở Một đội được trang bị vũ trang lập tức được điều động Cho dù đã bắt được một tin có vẻ vô cùng yếu đối Có lẽ chỉ là tay sai mà thôi Đối vì Huy lý do anh cẩn thận như vậy Chính là vì vừa rồi nghĩ tới khả năng Nhóm của mình dẫn tên này về trên đường Sẽ đã bất chắc Từ trước đó quá chuyên nghiệp và máu lạnh Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra Phải hết thức cẩn thận Xong rồi Huy mới tím lại Trong My bằng một cặp mắt trêu đùa cha có em này ăn mặc xinh đẹp ghê nhờ Thu hoạch thế này quả là không phí mi bậc rồng quóc mắt nói Coi em mách chị Như đấy nhá Em mà vì công việc chung thôi, đừng có vớ vấn. Một người thanh niên cấp dưới tiến lại rồi căn Huy. Anh, không được kêu chị mi Huy liền cười đều rồi bảo. À, không dám, không dám. Trời đất ơi, học bằng lái máy bay từ khi nào về không biết. Ngày cấp dưới đỏ mặt. My cũng không khỏi ngại ngùng đi chỗ khác. Lại ảo ấm mặc đại. Chứ cứ để hở hở cô thực sự không quen. Cả đám đứng trên xe cười nói chờ đợi hốt chợ tới. Tự nhiên tất cả dừng lại tất nụ cười khi mà đèn điện chung quanh đường nối đuôi nhau từ sắt thất dần. Những tiếng tèn tén tex cứ vậy vang lên rồi cũng tắt đi, cũng là lúc con đường trở nên tối om một người liền hỏi: "Có chuyện gì vậy, mất điện rồi sao?" Người lắc đầu nhìn về phía xa rồi bảo: "Không, chỉ có chỗ này mất điện thôi, tất cả chuẩn bị cảnh giác cao, không ai được chủ quan." Tất cả nghe xong thì cũng rút súng lục ở trong người ra Mắt tập trung nhìn vào chung quanh Chỉ vừa mới đây tôi mọi thứ còn sáng sủa Vậy mà bây giờ đất tối om không còn nhìn thấy được gì Bóng tối như cô đặc Khiến cho con người ta có cảm giác bản thân của mình bị mù Gió từ từ thổi lên và những tán cây cỏ nâu kêu lên xào xạc Sắc rời bị ném xuống dưới đất cũng bay tươi tung về một hướng Tiếng gió mỗi đúc một dít lên mạnh Âm thanh như díu dít kèm theo một âm điệu giống như ai đó đang tì thầm. Cả đám nghe tiếng gió dít mà căng thẳng thoát cả mồ hôi. Khỏi phải nói cái âm thanh này khiến cho họ cảm thấy vô cùng áp lực. Trong bóng tối không ai bảo ai có thể tự bẩm cái gì đó đang đến. Nó đến gần và rất gần. Cái tiếng nói kia càng trở nên rõ ràng hơn. Chúng mày đã sẵn sàng để chết hay chưa? Mọi người ngoái đầu nhìn về nhau. Họ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen của đối phương Thế nhưng vẫn hiểu người đối diện đã ra hiệu là mình cũng nghe thấy cái giọng vừa rồi Tây cả tập trung, bọn chúng đang tới Chúng mày đã sẵn sàng để chết chưa hả? Chúng mày đã sẵn sàng để chết chưa? Giọng nói càng lúc càng rõ và gần hơn với mọi người Nhưng chẳng một ai thấy gì khác ngoài bóng đen của đồng nghiệp cả Mấy người định lấy điện thoại bật đèn link Nhưng cũng không được mọi thứ tối om mở mịt Huy hình ảnh hít là người tập trung nhất, hơi thở căng cứng tay nắm chặt khẩu súng, mắt liên tụng đào qua đảo lại. Rồi bất ngờ hướng về một phía, anh thấy một bóng đèn đang áp sát đồng nghiệp thì lập tức bóp cỏ. Tiếng súng nổ vang lên nhưng Huy bất ngờ khi ánh sáng tiền nằm súng đủ để cho anh thấy. Phía trước nơi mình vừa ngắm bắn, thế nhưng ở đó hoàn toàn không có ai. Huy liền gấp gáp, tất cả chú ý, thêm bóng người áp sát lập tức nổ súng. Hàng tiếng súng văng Linh chắc chú trong đêm trường. Có vẻ như là sau câu nói của Huy, cập dưới của anh điên tục thấy cơ bóng đèn áp sát tiếng mình. Thì liền nổ súng nhưng mà tuyệt nhiên chẳng bắn trúng hay là hạ gục ai. Bên tài chỉ có tiếng cười ồm ồm đặc quánh và đầy ma mị. Thế mà họ chưa từng trải qua bao giờ. Lẫn trọng tiếng súng là tiếng cười và giọng nói như của tử thần. Chúng mày đã sẵn sàng để chết chưa? Hàng trùng tiếng súng vẫn còn vang lên đầm mỹ, tiếng còi súng liên tụng tinh tay nhức ấp, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai bắn chúng thứ gì đang tồn tại chung quanh. Khẩu khí càng lúc càng căng thẳng, cảm giác càng trở nên ngột ngạn hơn khi giọng nói cô đặc của một thứ gì đó vô hình cực kỳ đáng sợ. Mấy chiến sĩ công an cầm chắc súng trong tay, nhận thấy không khả quan huy điện ra lệnh. Mọi người tạm thời dừng bắn, chú ý quan sát, đứng gần nhau giữa khoảng cách. Tất cả nghe theo nạp thêm đạn rồi không bắn nữa. Không gian lại trở nên tối om chẳng nhìn thấy thứ gì. Mọi người đứng áp sát lưng về phía nhau tạo thành một tình tròn. Trên gân mặt để sự tập trung thậm chí không dám chớp mắt dù chỉ đập một lần. Huy cầm mắt chú ý để tìm kiếm vị trí đủ an toàn cho mọi người. Đoàn giang hiệu cho tất cả cùng nhau di chuyển. Vào mấy bước đứng hai bước thì giọng nói âm lãnh kia lại vang đên. Đến lúc chung mày phải chết rồi. Huy bây giờ gầm lên Là kẻ nào mau ra đây đi Chúng tôi là cảnh sát đây Đừng có chỉ trốn chui trốn nhùi hù soạn như vậy chứ Một tiếng cười văng lên trong màn đêm đèn đặc Tiếng cười đề ngạo nghĩ Và như thể thích thức lực lượng công an Đang có mặt trên con đường Sau đó kẻ bí ẩn cũng đáp lại lời của Huy Chúng mày muốn nhìn thấy tao thật sao Huy và tất cả khẽ nuốt nước bọt sơ công nói này vài nói rằng Huy và mọi người đều là những người hết sức gan dạ, chưa hề tỏ ra sợ hãi một lần nào. Nhưng lần này lại khác, không ai bảo ai đều thấy rõ kẻ đó vô cùng bí hiểm và khát máu. Kẻ đó lại nói tiếp: "Trong phái chứng mày từng coi sự tồn tại của tao là sự thật, chúng mày luôn bài trừ nó, thế mà bây giờ lại muốn nhìn thấy tao thật sao hả?" Đúng là nực cười. Hắn lại cười lên một tràng đầy hằn giận rồi nói tiếp: Dòng nói để thích thức như là đe dọa Nếu mà chúng mày thực sự muốn thấy tao Thì tao sẽ cho chúng mày tội nguyện Trước khi chúng mày chết đi Để coi như là di nguyện cuối cùng của bọn mày Lời nói của hắn vừa dứt Thì từ đâu quần quần kéo về Cần do cuốn tất cả những thứ gì đó Ở dưới đất bay lên khắp không trung Đọc cảm vào mặt của mấy người chiến sĩ công an Chẳng ai có thể mở nửa mắt của mình Mà dù có là mở thì chung quanh vẫn tối như hũ nút Đến giờ thì bóng đen của đồng đội cũng không còn nhìn thấy được nữa Cơn gió làm cho không ít Trong nhóm chân không còn đứng vững được Mà đảo đảo sang hai bên tách khỏi đội hình Huỳnh nhận thấy nguy hiểm thì liền hết lớn Tất cả cẩn thận đi Cố định vị trí không ai được tách khỏi đội hình Thế nhưng mọi chuyện dường như đã muộn Đã có người ngã ra mặt đất dò dò quá lớn Một tiếng sệt ngọt liềm vang lên Và cả tiếng người kêu hừ hừ rồi yếu ớt Một người trong nhóm liền la lớn Độc chí Anh đồng chí anh Mọi người cố gắng tìm kiếm trong bóng tối Để xem anh công an tiên Hanh đang ở đâu Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy Hay đang nghe tiếng đáp lại Mi mấy giờ là người đứng gần với phía hành Ngã ra bàn nãy Cô khịt khịt mũi để người Và cảm thấy có mùi gì đó tanh nầm Một mùi đã tiếp xúc vô cùng nhiều lần trong khi làm cái nghề này Người thấy một mùi tanh đầy quen thuộc gần với mũi của mình Mi mì hơi dùng mình rồi chưa thấy có một làn hơi lạnh bút Nó đang dần áp sát tới vị trí của cô rất gần Trong cái màn tim trước mặt Mi lần đầu tiên trong sự nghiệp cảm thấy Một luồng sát khí của tử thần gần mình đến như vậy Bàn tay đang cầm súng của Mi hạ súng Có lẽ cô đã quá sợ không còn giữ được lý trí nữa Trong mặt, trong bóng tối vô định ấy mi vẫn cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó lạnh toát đang di chuyển Nhưng miệng ưu ớ không thốt ra được thành tiếng Để báo hiệu cho mọi người Khẩu súng trên tay không còn giữ chặt mà rơi xuống Nghe thấy tiếng va chạm của khẩu súng với mặt đường Huy lập tức quay sang xem có chuyện gì Trong bóng đêm anh thấy có một kẻ nào đó đang áp sát Chẳng cần nghĩ gì thêm vì chỉ súng mà bắn thẳng vào nó Anh lửa từ ngọn khẩu súng phát ra Hơi nhìn về hướng ban nãy thì chẳng có gì đang ập tới. Thay vào đó là bóng lưng của mi đang đứng chết chân. Một tay buông thẳng một tay cầm thứ gì đó. Cả người run lên. cơ còn đang u ứ lầm bầm điều gì đó chẳng nghe rõ. Tiếp tục cảnh giác chung quanh nhưng không thấy gì. Từ xa tiếng hú quài của đội cơ động đang tiến đến. Đó chính là đội được hỗ trợ cử đi. Và may mắn có mặt kịp thời. Không những vậy đèn điện chung quanh cũng sáng bình thường trở lại. Mọi thứ tiếp tục được chiếu sáng hiện rõ ràng trước mắt của mọi người. Khi mà ánh sáng trở lại cũng là lúc mọi người cảm thấy được an toàn. Huy vẫn không chút chủ quan vào mọi người chú ý chung quanh. Còn mình thì định lại hỏi Sammy có chuyện gì. Vừa bố trí bên này xong anh đang nghe tiếng hết của một đồng đội. Hành à? Mày sao thế này Hành ơi? ngay sau đó là tiếng khóc lóc của mấy người. Huy bàng hoàng chạy lại thì thấy người chiến sĩ đồng đội đang nằm trên vũng máu. Ở bụng bị dạy ngang đồng Phèo phổi lòi hắn ra ngoài Hành đã chết Một cái chết vô cùng đau đớn Ngay trước mặt của lực lượng công an Mà chẳng ai phòng bị được Huy vừa sợ hãi và bất lực lùi lại Cơ mặt giật lên từng hồi Anh như không tin vào mắt của mình Về những gì đang thấy Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại Vừa lùi đứng với bước hủy đang nghe Sau lưng của mình có tiếng ú ớ lầm bầm Nó nó vừa ở đây Cái, cái gì thế này Huy từ từ ngành mặt rất đằng sau Nhận ra đó là giọng của mi Nhưng anh chỉ nhìn lướt qua gương mặt Đang cực kỳ sợ hãi của cô một lần Rồi nhìn xuống phía dưới Khẩu súng của My đang nằm gọn dưới tích Phía trên một tay của mi buông thẳng Tay còn lại đang cầm một thứ gì đó nhảy nhộ Máu đỏ thấm bám vào chung quanh Thứ đó còn đang đập khe khẽ từng nhịp Rồi mới dừng lại và thất hành Trong mắt bao nhiêu thời gian Huy có thể nhận ra Thứ mi cầm trên tay là một quả tim người Hay có thể đó là tim của anh Người vừa bị giết cách đây chỉ ít phút Cho hết bàng hoàng vì chuyện vừa rồi Thì tiếp tục chuyện này ập tới Làm cho huy nhũn cả người Lắc đầu qua lại miệng lầm bẩm Không thể nào Nó là cái thứ quỷ quái gì vậy CD tính lại thời điểm đèn sáng Tới lúc ngành bị gió tạt Làm chặn ra khỏi đội hình Là vô cùng ngắn ngồi ấy vậy mà kẻ thủ ác có thể ra tay hạ sát Một chiếc sĩ công an Rồi moi tim ra như vậy Quả thật là có mơ Huy cũng không thể tưởng tượng ra. Mì bấy giờ giọng run dày tự nói với mình. Tuy nhiên Huy có thể nghe được. Nó vừa ở đây. Nó không phải là người. thì đó không phải là người. Huy cố gắng lấy điểm tĩnh rồi tương hỏi cô xem có chuyện gì. Mì trả lời giọng trước hết sợ hãi. Nó vừa ở đây. Nó ngay trước mặt em. Nó cầm lấy tay của em. Rồi đưa cho thứ này. Huy nốt nước bọt. Anh biết mi còn sợ hơn mình rất nhiều lần. Rồi là công an nhưng mà dù sao mi Cũng làm một đội điều tra Mấy cảnh máu me có thể đã thấy nhiều Nhưng trực tiếp cầm quả tim người Còn đang đập trên tay Thì chắc chắn là chưa bao giờ Thế nhưng giờ đây dù đang rất kinh hãi My vẫn giữ quả tim đó trên tay Chứ không ném đi có lẽ bởi vì cô biết đây chính là tim của anh Người đồng đội vừa mới hy sinh Cô không thể làm tổn thương nó Hay đã quá đau đớn rồi Để hỗ trợ cũng đã tới nơi Một người đã chết Những người còn lại thì tâm lý chưa thể ổn định sau những gì vừa diễn ra Mọi người đã lên xe có đầy đủ trang thiết bị và cả vũ khí quân dụng Sự an toàn coi như được đảm bảo Huy trước khi lên xe vẫn nhìn về cuối con đường nơi bóng đêm kéo đến và rời đi bằng ánh mắt đầy kiên định Miệng gắn lên từng chữ Lũ khốn Hôm nay chúng mày không giết được tao Sẽ có ngày tao đào tất cả lên Rồi vùi cho chúng mày xuân tự tất đất